Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Xin chào bạn khán giả kênh truyền hẻm ngôn tình Ngày hôm nay Huyền Luân Sĩ sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Nhâm thư được chồng tổng tài Thưa các bạn Cô có thể coi là một cô gái ngu ngốc Sống đến 23 tuổi Cô đã có 7 lần thất tình Mà lần nào cũng đã bị những người bạn trai của mình Tin tưởng bắt cá hai tay Biến cô trở thành kẻ thứ ba. Điều đó khiến cho cô không còn tin tưởng vào tình yêu nữa Nhưng cô không thể nào ngờ được Vào lúc cô tuyệt vọng với tình yêu này Thì người đàn ông định mệnh của cô đã xuất hiện Và lần gặp gỡ đầu tiên giữa hai người thật sự là trớ treo Khi cô đang say rượu trong cơn thất tình Hắn đã dàng tay ra giúp đỡ cô Thế nhưng cô không biết hắn là ai Cho đến lần thứ hai tình cờ gặp lại hắn Cô lại quấn lấy hắn Yêu cầu hắn giúp đỡ Hắn là một tổng tài cao cao tại thường Chưa bao giờ đề mắt tới bất cứ một cô gái nào. Thế nhưng cô gái ngốc nghếch này lại luôn luôn khiến cho hắn có thể đồng tình. Mặc dù hắn khinh thường sự đơn giản và ngốc nghếch của cô, nhưng rồi lại cảm thấy điều đó thật là đáng yêu. Và tự giây phút nào, hắn đã thua trong tay cô gái nhỏ này rồi. Ngày sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến thú vị của câu chuyện này nhé. Đài Bắc mưa to tầm đã không ngớt Bàn đêm trên đường lạnh lẽo, chỉ có mấy chiếc xe đi lại, nhưng tại tòa cao ốc bay bèo, bên trong quảng trường Kenzo đang chật ních người, toàn bộ lờ những nhân vật tài to mặt lớn sáng cho nhất của Đài Bắc. Tòa lạc ở phía đông, tòa cao ốc này kể từ sau khi hoàn thành, đã hấp dẫn rất nhiều công ty lớn trên Đài Loan tụ tập về đây để cạnh tranh. Bọn họ đều hy vọng vùng đất thế giới mới danh tiếng này sẽ mang đến nhiều cơ hội làm ăn và mong muốn có được một vị trí trong tòa cao ốc này cao ốc Bê Bèo, dựa theo tòa tháp nổi tiếng Babylon xưa để mà đặt tên, đồng thời thể hiện tầm hùng tráng trí muốn xưng bá kiến trúc bậc sư nhất thế giới. Hôm nay là một ngày lễ lớn, tất cả đều có khát vọng tiến vào làm chủ Bê Bèo. và tối nay Tập đoàn Đại Dương sẽ cử hành đềm hội liên hoàn chiều đại các công ty và cửa hàng tư nhân tiện thể cũng để gặp mặt Tổng Giám đốc của Tập đoàn Đại Dương. Trong lòng mỗi người đều có mục đích riêng cần phải đạt được Nhưng ngoài mặt đều giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ giống như là đang tới tham dự một bữa tiệc party vậy. Thật ra thì ai cũng biết, đối với họ, công ty của mình có thể tiến vào tòa cao ốc này là có thể nắm giữ nhịp đập của kinh tế thế giới. Gần tối các đài truyền thông đã lái xe đến tòa cao ốc chuẩn bị chụp hình tất cả các chùm công ty ở Đài Loan. Quan trọng hơn nữa là nhân vật quan trọng của tập đoàn đại dương nắm bắt được trăm mục tiêu nguyên tắc cùng phương hướng cạnh tranh điều này có thể ảnh hưởng đến nền tài chính năm sau thậm chí là thị trường chứng khoán trong nước cũng sẽ bị ảnh hưởng đi lên mà trang phục của các nhân vật cũng là một đề tài nổi bật trang phục của bọn họ có thể ảnh hưởng tới khuynh hướng thời trang năm tới cho nên buổi liên hoan này chẳng những là chỉ có những chuyên gia lớn của giới kinh tế mà còn là chuyện của giới giải trí và giới truyền thông các giới không khỏi ngành cổ để mà mong ngóng Hiện tại, chúng tôi vô cùng vinh hạnh được phỏng vấn Chủ tịch Cao Tứ Thành của tập đoàn Thống Hiệp. Tối nay, Chủ tịch Cao là người đầu tiên đến hội trường. Có thể thấy được tham phẩm chiếm giữ bê beo của ngài lớn như thế nào? Chúng tôi xin hoài chủ kịch Cao một chút. Xin hoài ngài của tổng giám đốc tập đoàn Đại Dương Mục Tiên Dương. Tiên sinh đã từng gặp nhau hay chưa? Ngài có biết anh ta đối với các phe muốn được vào cõ ốc bê beo này có thái độ cùng lập trường như thế nào hay không? Còn nữa, ngài có thể cho là sau khi tiến vào chiếm giữ s Đối với tương lai phát triển của tập đoàn thống hiệp có sức ảnh hưởng lớn gì hay không? Gương mặt thanh tú của ký giả trẻ tuổi chờ đợi được thời cơ thuận lợi phỏng vấn vị khách quý đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay. Cao Tứ Thành hắng rộng thân là chủ tịch của tập đoàn thống hiệp, đối với mỗi một câu hỏi ông đều vô cùng cẩn thận. Đầu tiên, tôi rất vinh hành kia được tham dự trong buổi lễ long trọng ngày hôm nay. Về tương lai tập đoàn thống hiệp của chúng tôi, nhất định sẽ đem hết khả năng để giành được dự án này. Nhưng tuyệt đối sẽ không quá gò ép sức mình Quan trọng nhất là tối ngày hôm nay Có thể cùng bạn tốt khắp nơi tụ hội Trao đổi kinh nghiệm Đây chính là điều làm cho tôi cao hướng vô cùng Dĩ nhiên tôi cũng muốn cảm tạ chủ nhân Của tập đoàn Đại Dương Vô cùng cảm tạ ngay đã kiếp nhận phỏng vấn Nữ ký gia chè tôi cười Vì có thể đứng cạnh bên Chủ tịch tập đoàn thống nghiệp Cao Tứ Thành Mà trở cung cam ta ngài đa tiếp nhan phong van nu ky gia trẻ toi vui vẻ Mà Cao Tứ Thành cũng tương đối đắc ý Bởi vì ai cũng biết Tập đoàn đại dương là công ty trong nước kiếm nhiều lợi nhuận nhất. Chính vì vậy, một khi những công ty này được đứng trong danh sách quý của tập đoàn đại dương, thì ngày hôm sau cổ phiếu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net